Cơ động thu mơ dương miệng và hỏa diễm trên tay, hắn thản nhiên nói. Xem ra ngươi cũng biết không ít chuyện. Chỉ là hiện giờ không phải là lúc ngươi tò mò ta đã thể hiện thành ý của mình. Hiện tại tới phiên ngươi ta cần biết các ngươi là tổ chức như thế nào, có thực lực ra sao. Có lẽ ngươi cũng đoán được không phải chúng ta tới đây để du sơn ngoạn thủy. Mạc Nhi gật nhẹ đầu nói Tổ chức của chúng ta được thành lập cách đây đã 500 năm Ngươi có thể yên tâm bởi hợp tác với chúng ta là một sự lựa chọn an minh Nếu ngươi đồng ý ta sẽ dẫn ngươi đi gặp cha ta Nhưng chỉ một mình ngươi Ngươi có dám đi không? Cơ động không chút do dự đáp Được, hiện giờ đi được chứ Mạc nhi không ngờ cơ động gật đầu cái ruột nhanh thế Nàng kinh ngạc hỏi hắn Ngươi không sợ ta bán ngươi sao Câu trả lời của hắn khiến mạc nhi bực bội Không sợ Mạc nhi mân mê bờ môi nhìn cơ động từ trên xuống dưới một hồi Vậy thì đi thôi Nói xong nàng liền chạy ra bên ngoài Trần Tư Tuyền không ngăn cản cơ động, ánh mắt hai người trao đổi một chút. Cơ động theo Mạc Nhi ra ngoài. Lúc này, Mạc Nhi đã khôi phục hình dạng của tiểu nhị đi ra khỏi khác điếm. Trần Tư Tuyền dõi mắt nhìn hai người biến mất trước cửa tử điếm, lúc này mới trở về phòng mình. Trong lòng nàng cảm thấy thầm nghĩ tuy tiểu nha đầu này rất giả hoạt, nhưng cơ động cũng không vườn. Nghĩ đến đây trên mặt nàng xuất hiện một nụ cười mỉm Nàng không cần lo lắng an toàn của cơ động Bởi dưới tình huống một chọi một thì với thực lực của hắn hiện giờ không cần sự giúp đỡ của đại diện Thánh Hỏa Long cùng thực nhật Phượng Hoàng cũng có thể đánh ngang tay với Long Hoàng Đây chính là thực lực thánh cấp cho dù có gặp phải tình huống nào cơ động cũng đủ sức ứng biến cơ động vừa đi khỏi các thiên can thánh đồ đã rối rít từ trong phòng mình đi ra thiên cơ mỉm cười nói xem ra hành động của chúng ta cần kéo dài một chút hy vọng lúc cơ động trở về sẽ mang theo tin tốt đỗ minh cười to nói tiếp ta nôn nóng tới nỗi muốn xông vào hắc ám thần miếu rồi đây hấp thu hắc ám tinh miệng quả là một ý kiến hay Vừa rồi hắn đã hấp thu hai khỏi tinh miệng tứ quan. Do bản thân còn chưa đột phá bác quan nên lợi ích nhận được nhiều hơn những người khác. Phương thức tu luyện cướp đoạt mà không có gánh nặng tâm lý không chỉ hắn mà ngay cả các thiên can thánh đồ cũng rất thiết. Ra khỏi khách điếm, Mạc Nhi rẽ về phía bên trái cơ động đi phía sau. Nàng đi trước dẫn đường như một tiểu nhị khuấm na khóm nấm dẫn đường cho khách nhân. Công phu che giấu tinh vi khiến cơ động rất tán thưởng. Nhóc con này mới 15 tuổi A. Ngay cả mình là người của hai thế giới, sau khi tới Quang Minh ngũ hành đại lục cũng chỉ biết khổ tu. Còn tiểu nha đầu này còn giả hoạt hơn cả người trưởng thành. Quả thực rất không khéo giống đặc công của mình kiếp trước Mạc nhi dẫn cơ động ra khỏi thành Sau nửa canh giờ đi sang phía đông Lại chạy về phía tây cũng chưa thấy biết đến là nơi nào Nàng luôn để ý bốn phía từng ngọn gió thổi cỏ lay đều không qua nổi thính giác nhạy cảm của nàng Cơ động đi phía sau không nóng nảy Chỉ yên lặng quan sát nàng Nửa canh giờ này hắn không thúc giục Mạc Nhi lấy một lần Rốt cuộc sau khi tới một nhà dân Mạc Nhi cẩn thận quan sát tình huống một lúc lâu Sau đó thân ảnh lón lên đi vào trong Đồng thời phức tay với cơ động Cơ động theo sau nàng Linh hồn lực thu liễm lại không đi dò xét chung quanh Giống như Trần Tư Tuyền đã đoán Hắn rất tự tin vào thực lực hiện giờ của mình Dân cư nơi này không có gì bất đồng với những nơi khác Bên trong là một cái viện nhỏ rất bình thường chừng ba mươi mấy thước vuông Trong sân là một người trung niên khoảng 50 tuổi đang múc nước dưới giếng. Giống những người nông dân khác sắc mặt hắn xanh xa vàng vọt Ánh mắt cơ động dừng lại trên người gã trung niên này hắn đích thực là một người bình thường không có ma lực mạc nhi đến bên cạnh người trung niên nói cha ơi có khách đến người trung niên ngẫm đầu nhìn thoáng qua cơ động sắc mặt hắn có hơi kinh ngạc sau đó nhìn mạc nhi trừng hai mắt lên thì gật nhẹ đầu nói vậy thì mời khách vào nhà đi mạc nhi nghiêng đầu vẫy vẫy tay với cơ động đi tới Nàng chỉ vào người mình rồi làm động tác nhấn xuống giếng, Sau đó rất nhanh nhảy xuống dưới cơ động nhìn thoáng qua người trung niên Sau đó nhảy xuống giếng theo mạc nhi Miệng giếng không lớn chỉ lọt một người lại còn phải tránh gào mút nước Khi nhảy xuống cơ động không thấy mạc nhi đâu nữa Nhưng nàng sao có thể tránh khỏi linh hồn truy tung của hắn Ước chừng khoảng 10 thước, thân hình cơ động mới chạm đất, ngay sau đó hắn chui vào một lỗ thủng ở bên cạnh. Vừa mới chui vào, hắn đã nghe thấy thanh âm kẹp kẹp của lỗ thủng khép kín. Trước mắt trở nên tối âm, không khí nơi đây rất vẫn đục hơn nữa còn hơi ẩm thấp. Cơ động không để ý tới những điều này, hắn không phát ra hỏa diễm để chiếu sáng mà tiếp tục bước về phía trước trong bóng tối. Thanh âm của Mạc Nhi truyền từ phía trước tới. Gan ngươi cũng lớn thật. Rất quyết đoán đi theo. Cơ động mỉm cười. Một con mèo nhỏ có gì mà phải sợ? Mạc Nhi tức giận nói. Ngươi nói ai là con mèo nhỏ? Cơ động đáp. Đương nhiên là ngươi rồi. À, không đúng, phải là một tiểu hồ ly rất giả hoạt. Mạc nhi nhận thấy không đấu vỏ mồm lại hắn liền hừ một tiếng tiếp tục đi về phía trước. Gián nước này có địa hình phức tạp quanh co, vòng vèo bảy tám ngã rẽ. Phía trước vẫn còn nhiều ngã rẽ tự như một mê cung. Ước chừng một khắc sau, Mạc nhi dừng bước. Sau đó cơ động nghe thấy những tiếng gõ cửa nhẹ nhàng theo một tiếc tới lúc dài lúc ngắn gần 100 cái mới dừng lại. Ngay sau đó một tiếng kẽo kẹp vang lên Một luồng ánh sáng truyền tới làm cho thông đạo hơi sáng một chút Mạc nhi chui ra ngoài Đồng thời hai cổ lực lượng từ hai bên trái phải cơ động truyền đến Ma lực mạnh đến nỗi khiến cho cả thông đạo chấn động Dưới chân cơ động giờ là một khoảng không Ma lực từ hai bên trái phải cường hành ép thân thể của hắn xuống Mà cánh cửa nơi mạc nhi vừa đi vào liền khép kín Cơ động hừ lạnh một tiếng thân hình vẫn bất động hay là nói vẫn phiêu phù tại chỗ Hai tay cùng lúc đưa ra Hai cổ ma lực mậu thổ hệ oanh kích lên người hắn nhưng không tạo ra chút rung động nào diệt thần dẫn do cơ động phóng ra đã thăm dò được thạc biết Thông qua linh hồn dò xét, cơ động có thể biết hai bên vách động đều có cơ quan. Vừa rồi có người ra tay muốn đẩy hắn xuống động không đáy phía dưới. Đúng lúc này, linh hồn lực mà cơ động áp chế từ đầu tới giờ bột phát theo phong cách của bạo quân. Linh hồn lực thánh cấp toàn diện phóng thiết tòa tiểu viện và hết thảy thông đạo dưới lòng đất đều bị bao phủ. Hiện giờ... Cơ động chỉ cần dùng linh hồn lực giám sát mọi động tĩnh, Dù là người hay vật cũng không thể thoát khỏi phạm vi này của hắn. Vạn nhất xảy ra tình huống xấu nhất, hắn rất vui lòng đại khai sát giới, giống như những lời đã nói với Mạc Nhi. Nếu đã biết lai lịch của bọn hắn thì hoặc là bằng hữu, hoặc là chết. Không còn con đường nào khác vừa sải bước ra cơ động đã đi tới biên giới giữa bảy rập và thực địa một quyền đánh ra lập tức chiếu sáng cả thông đạo dương hỏi ma lực ngưng tụ thành một quả cầu oanh kiếp vào nơi cánh cửa vừa khép lại trong tiếng vang kịch liệt toàn bộ thế giới dưới lòng đất chấn động chỉ là vật liệu nơi này khá cứng rắn Một quyền của cơ động chỉ khiến cánh cửa bị lõm một lỗ sâu khoảng một thước. Xin dừng tay. Hoan nghênh người khách nhân đến từ phương xa. Đúng lúc này, một giọng nói nam nhân ôn hòa từ bốn phương tám hướng truyền tới. Nhưng cơ động dường như không nghe thấy thân hình lóm lên đã đến chỗ lõm vừa rồi. Tay phải nhấn lên đó, cửa đá sáng vườn lên. Ngay lập tức. Một tiếng nổ càng thêm dữ dội vang lên Đá vụn văn khắp nơi nhưng không có một mảnh vụn nào rơi lên người hắn Cửa đá dày hai thước bị cơ động dùng diệt thần kiếp đánh nát Thật giống chuyện cười các ngươi vừa đặt bẫy ta Sau đó bảo ta dừng tay thì ta phải dừng tay sao Nếu như vậy thì ta không phải là bạo quân nữa Trong lòng cơ động hừ lạnh một tiếng bước ra khỏi thôn đạo Đây là một không gian rộng mấy trăm thước vuông với đèn đuốc sáng trưng, hơn 10 ánh mắt đều chiếu lên người cơ động. Hóa trang trên người Mạc Nhi đã bỏ xuống. Nàng ngồi trong lòng của một người trung niên khoảng 40 tuổi đang giật mình nhìn những mảnh đá vụn. Ánh mắt của mấy chục người quét lên người cơ động khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên và cảm thấy họ đều mang địch ý với mình. Mạc nhi dựa sát vào người đàn ông trung niên cười nói xem ra các hạ chính là ác khác cơ động thản nhiên nói đây là đánh giá của mình người ác khác thì thế nào việc các ngươi cẩn thận ta có thể lý giải nhưng muốn đẩy ta vào chỗ nguy hiểm thì các ngươi đã tìm nhầm đối tượng rồi nhẫn nại của con người có giới hạn huống chi cơ động là bạo quân vốn không phải là một người an hiểu nhẫn nại. Có tổ chức chống hắc ám thiên cơ ủng hộ cũng tốt, nhưng nếu không được thì, nơi đây không có một người nào có thể sống sót. Mạc nhi rất oán hận cơ động, nàng đã trở về nhà mình vì thế hung dữ nói. Cha à, nhanh bắt tên vô lại này lại đi. Mặc kệ lai lịch của hắn là gì, Cứ đánh một trận trước rồi nói sau. Vừa rồi hắn bóp cổ con. Còn muốn giết con nữa. Không cần người đàn ông trung niên mở miệng, đã có bốn người vậy cơ động vào giữa, đồng thời phóng suốt mơ dương miệng của họ. Tuy thuộc tính bất đồng, nhưng cả bốn người đều là lục quan ma sư. Trong nháy mắt không gian nơi đây tràn ngập sự ba động của nguyên tố, Cơ động không có ý giải thích, hai tay chắp sau lưng, đầu ngẫm cao không thèm nhìn bốn người đang vây quanh lấy một cái. Tuy thần sắc của hắn không lộ vẻ khinh thường, nhưng ngạo ý toát ra càng khiến mọi người nổi giận. Trong một tiếng hét phẫn nộ, bốn người đồng loạt công kiếp. Hai người phía trước công kiếp. Hai người phía sau dùng ma lực đánh lên người đồng bạn. Lợi dụng nguyên lý ma lực tương sinh tăng phúc hiển nhiên, họ không có ý định giết cơ động mà chỉ muốn bắt sống Hai gã lục quan ma sư một công kiếp Một tiến hành tăng phúc lực lượng tương đối mạnh Đáng tiếc, hôm nay bọn họ đã gặp đối thủ Hai tay cơ động vẫn chắp sau lưng Mơ dương miệng càng không phóng suốt Hắn nhích sang bên phải một bước nhỏ, chân phải dơ lên đá vào một ma sư. Ngàn vạn lần đừng nên xem thường một bước nhỏ của hắn. Chỉ một cú nhích người đơn giản đã làm cho hai gã ma sư trệt hướng công kích Không hoa mỹ, hình tượng, đối phương hoàn toàn thấy được công kích của mình. Thậm chí không phát ra nửa phần ma lực, hoàn toàn là lực lượng thân thể. oanh một tiếng. Ma sư bên phải bị một cước của cơ động văng ra như đạn pháo đụng vào ma sư đồng bạn đang tăng phúc cho hắn. Rinh Phi 28 0301 mười bốn b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 585 tổ chức Phản Kháng Thiên Cơ Nguồn Ban Lôn Uy Com Một cước của cơ động đá bay gã ma sư đang công kích mình cùng lúc đó thân hình hắn khẽ quay nửa người. Một cú đá giò lái về phía một gã ma sư khác. Kết quả giống nhau như đúc hai gã ma sư tăng phúc phía sau bị đồng bọn của mình đụng vào. Trong chớp mắt, bốn gã ma sư cùng nện người vào vách tường tạo nên mộ thanh âm trầm đột. Sau đó gục xuống không thể đứng dậy. Người đàn ông trung niên đang thẳng nhiên nhìn trận chiến bỗng nhiên kinh hãi Khẽ đẩy con gái ra. Thần sắc trên mặt hắn trở nên ngưng trọng. Động tác của cơ động vừa rồi rất rõ ràng, rất chậm nhưng không thể ngăn cản. Hai gã ma sư rõ ràng đã có động tác điều chỉnh với động tác của cơ động. Thế nhưng... Cơ động vận bá đạo đá bay. Ma lực của họ oanh kích trên chân cơ động căn bản không tạo nên bất kỳ thương tổn nào. Chỉ dùng lực lượng thân thể đánh trọng thương bốn gã ma sư có tu vi lục quan. Ánh mắt của người đàn ông trung niên trở nên nghiêm khắc nhìn về phía mặt nhi chỉ thấy cô nàng ngơ ngác nói. Ma lực của hắn thật sự chỉ có 60 cấp mà. Con nhìn rất rõ. Hơn nữa với tuổi tác của hắn mà đạt tới 60 cấp đã rất khoa trương rồi. Tuy miệng nói như vậy, nhưng ngay cả nàng cũng không cảm thấy thuyết phục. Chỉ dùng hai chân đã đánh bay bốn gã ma sư lục quan không thể tiếp tục chiến đấu. Đây mà là người có tu vi 60 cấp sao? Trong lúc nhất thời, không khí ở đại sảnh dưới lòng đất trở nên ngưng trọng. Các ma sư chung quanh đứng lên phóng suốt mơ dương miệng của mình. Sắc mặt người đàn ông trung niên ngưng trọng nhìn cơ động. Con gái hắn phán đoán sai lầm rất có thể sẽ dẫn tới tai kiếp cho tổ chức. Cơ động lạnh lùng nói. Nếu các ngươi muốn động thủ ra không ngại đánh cho các ngươi một trận rồi mới nói chuyện. vẻ mặt người đàn ông trung niên trở nên âm tình bất định. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường Hắn phức tay hai bên ra hiệu cho mọi người chung quanh lui ra Sau đó thi lễ với cơ động Thật xin lỗi Khách nhân đến từ phương xa ta xin lỗi vì hết thể những gì vừa xảy ra Chúng ta có thể nói chuyện thân mật được rồi Cha à Mạc nhi bất mãn kêu lên người đàn ông trung niên cả giận mắng, câm miệng, đưa nó xuống dưới. lập tức có hai nữ ma sư tiến lên mang mạc nhi rất không tình nguyện đi. người đàn ông trung niên cười khổ nói với cơ động: nha đầu này mất mẹ từ nhỏ bị ta nuông chiều quá sinh hư, mong các hạ bỏ quá cho. ta tên thiểm lôi, là người phụ trách nơi này còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của các hạ nhìn người trung niên nho nhã tên thiểm lôi trước mặt cơ động bình tĩnh nói tiểu nha đầu này thông minh lanh lợi hơn xa đám trẻ cùng lứa tuổi ngay cả ta suýt nữa cũng bị giác mũi nàng rất xuất sắc các hạ không cần phải khiêm tốn ta cùng nàng tới đây chỉ vì một nguyên nhân đó là chúng ta có cùng chung địch nhân Thiểm Lôi gật nhẹ đầu nói: "Ta vừa nghe Mạc Nhi nói các ngươi tới từ Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục. Nói vậy các ngươi đã biết địa vị của Hắc Ám Thiên Cơ tại Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục như thế nào. Tổ chức của chúng ta thành lập được 500 năm, tuy đây là một thành tích không tồi. Nhưng trên thực thế chỉ có chúng ta mới biết Hắc Ám Thiên Cơ coi thường không thèm đối phó." Chính vì vật mà chúng ta có thể tiếp tục tồn tại, nhưng chỉ có thể sinh hoạt ngầm dưới lòng đất. Chúng ta là những ma sư và bình dân chống lại sự thống trị bạo ngược của hắc ám thiên cơ. Nếu ngươi cần sự trợ giúp, e rằng chúng ta không thể làm được. Bởi vì ta không thể để tổ chức rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Nói thẳng ra ta cũng không coi trọng các ngươi. Theo ta được biết, thực lực của Quan Minh Ngũ Hành Đại Lục căn bản không thể so với Hắc Ám Thần Miếu cũng như Hắc Ám Thiên Cơ. Chỉ không tới một năm nữa, Hắc Ám Thần Miếu sẽ tổng tiến công Quan Minh Ngũ Hành Đại Lục. Lúc đó e rằng chính là ngày tận thế của các ngươi. Tuy rằng thái độ của Thiểm Lôi rất bình thản, nhưng từng câu trong lời nói của hắn đều chứa lửa dao. Chẳng những vừa cự tuyệt đồng thời cũng vừa nói cho cơ động biết ta rất hiểu tình huống của đại lục các ngươi. Muốn chúng ta ủng hộ không dễ như vậy đâu. Cơ động lãnh đạm nói. Ta là người không thích vòng vo. Ý của ngươi là cảm thấy thực lực của chúng ta không đủ để đối kháng với hắc ám thiên cơ. Sợ sẽ làm liên lụy các ngươi. Đúng không? Thiểm lôi đối mặt với cơ động không hiểu tại sao người trẻ tuổi này làm cho hắn có cảm giác rất nguy hiểm. Không chỉ vì thực lực mạnh mẽ mà cơ động đã biểu hiện, phần nhiều hơn chính là sự cao ngạo phát ra từ trong nội tâm. Đúng là như vậy. Cơ động gật nhẹ đầu nói. Ta chỉ muốn biết điều kiện để có được sự giúp đỡ của ác ngươi. Thiểm lôi trầm giọng đáp trừ phi các ngươi thể hiện ra được thực lực có thể chiến thắng Hắc Ám Thiên Cơ. Cơ động lắc đầu. Điều này ta chưa thể làm được. Thực lực của Hắc Ám Thiên Cơ là thánh cấp đỉnh phong. Dù là Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục các ngươi hay Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục chúng ta dưới tình huống một chọi một không một ai là đối thủ của hắn. T. Câm. A nương không cần các ngươi phải chiến đấu cùng chúng ta, mà chỉ cần các ngươi cung cấp tin tức là đủ. Lông mi của thiểm lôi hơi nhíu lại trong mắt hắn toát ra thần sắc suy tư. Nửa ngày sau hắn mới lên tiếng. Ngươi cần chứng minh có đủ năng lực để chúng ta ủng hộ. Các ngươi tới bao nhiêu người? Cơ động đáp 10 người. Chỉ có 10 người. Trong mắt thiểm lôi hiện lên vẻ thất vọng. Chỉ là sự thất vọng rất nhanh đã biến thành khiếp sợ. Hai tay cơ động nâng lên, đen và vàng song sắc hảo diễm bùng lên. Hắn không tiếp tục che giấu nữa. Ma lực bát quan 88 cấp mang theo quan mang màu vàng đặc trưng của mơ dương miệng thuộc về quan minh hiện ra trên đỉnh đầu hắn. Ma lực của ta chưa đạt tới cử quan, nhưng cực hạn sông hỏa của ta có thể chứng minh một số thứ. Binh quý tinh mà không phải nhiều, đạo ký này chẳng lẽ ngươi không hiểu? Quang Minh Thiên can thánh đồ, Thiểm Lôi hít sâu một hơi, ánh mắt hắn nhìn cơ động hoàn toàn thay đổi. Các ngươi thật là to gan! Thân là quang minh thiên can thánh đồ lại dám đến hắc ám ngũ hành đại lục của chúng ta. Các ngươi không sợ mình bị tiêu diệt tại đây khiến cho một chút hy vọng của quang minh ngũ hành đại lục biến mất sao? Cơ động thản nhiên nói. Ta thừa nhận chỉnh thể thực lực của quang minh ngũ hành đại lục yếu hơn các ngươi nhiều. Nhưng nếu ta dám xuất hiện tại đây chứng tỏ có ưu thế thuộc về mình. Thẳng Thắng nói cho ngươi biết hiện tại Hắc Ám Thiên Cơ và Hắc Ám Thiên Can Thánh đồ muốn chặn đánh chúng ta trên Thánh Tà đảo. Chúng ta có thể biết nhất cử nhất động của chúng, nhưng chúng thì không thể. Ngươi hãy nói cho ta biết có phải toàn bộ Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục cũng giống như tòa thành thị này, đều bị Hắc Ám Thiên Cơ cùng Hắc Ám Thần Miếu chèn ép đến không thể sinh tồn không? Trong mắt thiểm lôi hiện lên một tia thống khổ, hắn yên lặng gật đầu. Nếu như không phải hắc ám thần miếu làm cho đại lục sinh linh đồ tháng, ngay cả sinh hoạt hàng ngày cũng không thể suy trì thì tổ chức phản kháng thiên cơ của chúng ta sao được sinh ra. Chỉ là hắc ám thần miếu quá mức cường đại, chúng ta không thể chống lại. Mỗi ngày có không biết bao nhiêu công tượng vì mệt mà chết có bao nhiêu bình dân chết đói lại có bao nhiêu người chết trong tay những hắc ám ma quân cao cao tại thượng năm vạn hắc ám ma quân căn bản chính là năm vạn ác ma trên đại lục này bọn họ cần gì cứ lấy hắc ám ngũ hành đại lục đã không còn quốc gia mà chỉ có hắc ám thần miếu và hắc ám thiên cơ thống trị chúng dần dần đã ăn mòn cả đại lục Nếu như hắn có thể dẫn hắc ám đại quân chiếm được quan minh ngũ hành đại lục thì còn có thể kéo dài thêm một chút. Nhưng nếu làm không được thì chỉ e không đến trăm năm. Nói đến đây, sự đau khổ trong mắt hắn không thể tiếp tục che giấu, những người chung quanh cũng yên lặng cúi đầu. Thiểm lôi hít một hơi thật sâu cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống căn cứ vào tình báo mà tổ chức chúng ta thống kê 300 năm trước số nền dân vì mệt mà chết khoảng 30 vạn Mà 300 năm sau con số này đã gấp 10 lần tức là 300 vạn Hơn nữa hiện tại không ngừng gia tăng hắc ám thiên cơ chạy đuôi vũ trang hao người tốn của làm cho toàn bộ dân chúng đại lục lầm than Bình dân tức giận mà không dám nói gì Những nơi nghèo đói nhất ngay cả vỏ cây, rễ cây cũng không có mặt ăn Bên trong thành thị thì còn tốt một chút Nhưng một người một cân bột mì ăn một tháng là chuyện bình thường Tuy cơ động cũng đoán ra tình cảnh vi thảm Nhưng chính tai nghe thiểm lôi nói lại càng thêm rung động Một cân bột mì ăn một tháng sao Trong mắt thiểm lôi hiện lên sự trăn trở Mỗi ngày pha một ít bột mì cùng nước nóng để uống Tuy diện tích canh tác lương thực rất nhiều Nhưng đều do quân đội giám sát mà sản lượng lại ít đến thương cảm Hiện tại, bình dân hắc ám đại lục chúng ta ngay cả sức phản kháng cũng không có Người bình thường có thể sống quá 50 tuổi giống như phượng mau lân giác Ít càng thêm ít Mỗi gia đình đều hy vương. Ờ nơn, gân, sơn, y, nơn, hơn, Ra một ma sư để có thể được ăn cơm no. Chúng ta là sinh cơ cuối cùng của họ. Thỉnh thoảng đi cướp đoạt một ít lương thực về phân phát cho bình dân. Thế nhưng hằng năm nạn đó chết. Mệt chết. Bị hành hạ mà chết vẫn không ngừng tăng vọt. Cơ động nhịn không được nói Sinh hoạt thống khổ như thế Chẳng lẽ họ không phản kháng sao? Thiểm lôi cười tự giễu, Tại sao lại không chứ? Hàng năm đều xảy ra bạo động Nhưng không ngoại lệ đều chịu những cái chết vô cùng thê thảm Lực lượng của hắc ám thiên cơ mạnh như vậy Ai có thể bạo động thành công? Một khi trấn áp bạo động người bị liên đới thường rất sạch cả nhà. Những gia đình nghèo khó chỉ cần có một gã ma sư, lập tức cuộc sống trở nên tốt hơn. Họ không còn quan tâm tới sống chết của những người khác. Ma sư gia nhập tổ chức chúng ta đều là những người có lương tri. Còn hắc ám ma quân thủ hạ của hắc ám thiên cơ đã bị tẩy não mất rồi. Nói đến đây ánh mắt của thiểm lô nhìn cơ động trở nên thành khẩn. Chính là vì như thế. Chúng ta mới nhất định phải cẩn thận bảo trụ một chút lực lượng phản kháng cuối cùng của hắc ám ngũ hành đại lục. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Chúng ta ở hai phiến đại lục khác nhau. Xét về một mặt nào đó chúng ta là địch mà không phải bạn. Ngươi nói không sai. Chúng ta có chung một địch nhân Nếu các ngươi có thực lực ảnh hưởng tới cuộc chiến Chúng ta sẽ cân nhắc cung cấp tình báo Cơ động gật nhẹ đầu đáp Được Trong vòng một tháng ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy Chỉ là các ngươi không hoàn toàn tin tưởng ta Giống như ta cũng không hoàn toàn tin tưởng các ngươi Ngươi nói rất đúng chúng ta ở hai phiến đại lục khác nhau vì thế chúng ta là địch nhân Chúng ta một mình xâm nhập vào hắc ám đại lục Muốn thành công thì an toàn phải đặt lên trên hết Nếu ta đã đến đây thì cũng phải quan tâm tới an toàn của bản thân cùng đồng đội Thiểm lôi biến sắc Ngươi nói vậy là có ý gì? Từ thực lực mà cơ động biểu hiện Thiểm lôi hiểu được người thanh niên này tuy rất trẻ tuổi nhưng hắn chẳng những là Quan minh thiên can thánh đồ, mà rất có thể còn là Quan minh thiên can thánh vương. Là một cường giả đồng cấp với Lý Vĩnh Hạo, ở nơi này không ai có thể ngăn cản được hắn. Cơ động Thản nhiên nói, nếu như là địch nhân thì kết quả chỉ có một. Tại đây, không một ai có thể sống sót. Nhưng ta hy vọng có thể tiến hành hợp tác cùng các ngươi. Như vậy ta có hai yêu cầu. Thứ nhất, cho ta địa chỉ tới hắc ám thần miếu gần nhất. Sau khi chứng minh thực lực của mình chúng ta sẽ liên hệ với các ngươi. Thứ hai, ta muốn tin tức của chúng ta phải được giữ bí mật vì thế ta sẽ dẫn một người đi. Sắc mặt thiểm lôi đại biến Các thành viên của tổ chức phản kháng thiên cơ Cũng vô thức vây lại Ngươi muốn dẫn mạc nhi đi Tất cả đều là những người thông minh Từ trong lời nói của cơ động đã hiểu hắn muốn gì Cơ động cười nhạt một tiếng Những người này có thể làm gì được ta Ngươi nên biết đây chính là nhượng bộ lớn nhất rồi Nếu không ta sẽ làm nơi đây chỉ còn một mình ngươi có thể sống, hoặc các ngươi đều trở thành những kẻ ngốc. Hô hấp của thiểm lôi trở nên dồn dập thủ hạ của hắn muốn xông lên nhưng bị ngăn cản. Trong lòng hắn rằng co trọn một chén trạc, sau đó mới vung tay lên trầm giọng nói. Dẫn mạc nhi tới đây. Thủ lĩnh. Mấy người bên cạnh gấp giọng hô lên muốn ngăn cản. Ta nói mang Mạc Nhi tới đây. Hắn nói rất đúng. Đây chính là biện pháp tốt nhất thể hiện thành ý của chúng ta. Cũng có thể là cơ hội cuối cùng. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ với lực lượng của tổ chức có thể chống lại hắc ám thiên cơ hay sao? Thiểm lôi nói những lời này mà như gầm thét cơ động biết chính hắn cũng đang tự thuyết phục mình. Rin Phi 28 030120140415b Mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 586 quái đại thúc cơ động. Nguồn ban luôn y. Com cũng không quá nhiều thời gian, Mạc Nhi vừa rời đi không lâu đã bị gọi trở lại nàng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra không khỏi nhìn về phía cha mình với bộ dáng tức giận hiển nhiên nàng bất mãn với việc phụ thân đã không thu thập cái tên nam nhân đã khi dễ mình thiểm lôi thấy nữ nhi trong mắt hiện ra vẻ do dự trong chốc lát nhưng hắn có thể trở thành một thành viên trọng yếu của tổ chức phản kháng thiên cơ thì tâm chí cũng tương đối trầm ẩn Hắn huyết sâu một hơi rồi trầm giọng nói. Mạc nhi, chút nữa con hãy đi với vị tiên sinh này. Trong khoảng thời gian sắp tới, con phải nghe theo lệnh hắn đó. À, bằng hữu, ta còn chưa biết tên của ngươi. Câu sau cùng là hỏi cơ động. Cơ động không thèm để ý Mạc nhi đang giật mình kiếp động, lạnh nhạt nói. Ta tên là cơ động. Lúc này Mạc Nhi mới tỉnh táo lại Ba ba, ba mới nói cái gì? Thiểm lôi trầm giọng nói Ta nói từ bây giờ, ngươi hãy đi theo cơ động tiên sinh và làm theo mệnh lệnh của hắn Nghe rõ chưa? Mạc Nhi kích động đến nỗi đôi môi mọng đỏ cũng run lên Ba ba, ba không cần Mạc Nhi nữa rồi hay sao? Thiểm lôi cố nén tâm tình đang xao động, ông Nhu nói. Mạc Nhi nghe lời, đây cũng là vì tổ chức. Con đi theo đám người cơ động tiên sinh cũng chính là người kiểm chứng tốt nhất của chúng ta đối với hành động vĩ đại của bọn họ. Oa oa, Mạc Nhi khóc to lên. Với sự thông minh của nàng thì sao không nhận ra phụ thân muốn đem mình làm con tin giao cho cơ động được chứ? Ba ba xấu không còn thương mạc nhi nữa rồi Nàng vừa khóc vừa bỏ chạy Thiểm lôi vội vàng đuổi theo nữ nhi Ánh mắt của hắn trở nên nghiêm nghị trầm giọng quát Mạc nhi con phải đi Cơ động tiên sinh là do con mang đến cho nên đây sẽ là trách nhiệm của con Nếu như con không đi Hậu quả như thế nào thì con cũng biết rồi đấy Thấy Mạc Nhi khóc nước nở nhìn mình trong mắt thiểm lôi không khỏi hiện lên thần sắc đau lòng. Lão nhẹ nhàng lau nước nơi khóng mắt của nữ Nhi. Mạc Nhi ngoan vì tổ chức, vì mọi người, bơm a Ba không thể không bảo con đi được. Đám người cơ động tiên sinh đi đến hắc ám đại lục chúng ta với mục tiêu vĩ đại. Để cho hắn tin tưởng chúng ta sẽ không tiết lộ hành tung của hắn, chúng ta nhất định phải thể hiện thành ý của mình. Nếu không thì nơi đây chắc chắn sẽ không còn ai sống sót. Hắn là Quan Minh Thiên Cang Thánh Độ, lại là Thánh Vương. Đó chính là cường giả có cùng cấp bậc với Chung Cực Binh Khí, Lý Vĩnh Hạo. Tu vi của hắn cũng không phải cấp 66 như con nói mà là cấp 88 đó. Nếu như hắn muốn thì chỉ sợ trong nháy mắt tất cả những người ở nơi này sẽ không còn ai sống sót nữa. Không chỉ có vậy, hắn xuất hiện đã đem đến hy vọng cho tổ chức của chúng ta. Cho nên, bất kể vì lý do gì thì con đều phải đi theo hắn, đây chính là sợi dây để chúng ta hợp tác. Ba ba biết làm như vậy thì con sẽ phải chịu ủy khuất rất lớn Nhưng ta không còn cách nào khác Mạc nhi à Ta tin cơ động tiên sinh sẽ không làm điều gì bất lợi với con Mà khi ở bên cạnh hắn Con sẽ có thể học được rất nhiều thứ Chờ khi chúng ta có thể chiếm được lòng tin của họ Thì việc ba ba làm đầu tiên là đón con về Được không nào Mạc nhi vốn cực kỳ hiểu chuyện. Từ nhỏ đi theo phụ thân. 15 tuổi đã được phái ra bên ngoài làm công việc trinh sát ở các tử điếm. So sánh với các bạn cùng trang lứa thì thành thục hơn rất nhiều. Khi nghe phụ thân giải thích thì cơn giận nhanh chóng tiêu tan. Nàng nhìn ánh mắt phụ thân tràn đầy vẻ không nở. Lòng nàng nhất thời mềm xuống. Nàng lớn lên dưới sự chăm sóc bảo bọc của phụ thân nên nàng biết ba ba sẽ không làm tổn thương nàng. Tiếng khóc đã nhỏ đi rất nhiều, nàng hung hãn liếc xéo về phía cơ động rồi mới gật đầu với phụ thân. Lúc này thiểm lôi mới thở phào nhẹ nhõm kéo mặt nhi trở về vị trí lúc trước, hắn thành khẩn nói với cơ động. Từ đấy lòng ta hy vọng sự hợp tác của chúng ta có thể thành công. Cơ động tiên sinh tiểu nữ của ta được cưng chiều nên sinh hư kính xin Ngài tha thứ cho nó. Ta chỉ có một nữ như này, mong rằng Ngài có thể giúp ta chiếu cố cho nó. Vừa nói hắn vừa thi lễ thật sâu với cơ động. Nhìn phụ tử tình thơm trong lòng cơ động cũng có chút không đành lòng. Tuy nhiên bây giờ hắn làm việc không phải chỉ vì hắn mà còn là vì toàn bộ thiên can thánh đồ. Bởi thế hắn không thể để tình cảm của bản thân mà ảnh hưởng đến lợi ích của toàn đội. Hắn gật đầu với thiểm lôi rồi nói. Yên tâm trừ phi cả đoàn chúng tôi bị diệt, nếu không nàng nhất định sẽ được an toàn. Mạc nhi cô nương đi theo ta. Vừa nói cơ động đã xoay người đi ra ngoài. Mạc nhi lau nước mắt trên mặt bộ dáng đã quật cường trở lại phần nào. Chậm rãi đi theo sau cơ động. Chờ một chút. Thiểm lôi nhanh chóng đuổi theo cơ động rồi lấy một thứ ra từ trữ vật ma khí của mình. Tất cả mọi nơi đều không có bán bản đồ của hắc ám thần miếu. Có thứ này thì hẳn ngươi sẽ đỡ vất vả hơn một chút. Vì tấm bản đồ này, tổ chức của chúng tôi đã bỏ ra hơn trăm tính mạng và mấy chục năm trời thăm dò. Đến nay cơ bản đã hoàn thành Ít nhất thì cũng có ghi chép về bên ngoài hắc ám thần miếu Phương vị và một số địa phương đặc thì đều được đánh dấu rõ ràng Vật mà thiểm lôi đưa cho cơ động là một bản đồ bằng da dây rám nắng Đã được xử lý đặc thù nên có thể trăm năm không hư Nhận lấy bản đồ, sắc mặt cơ động rõ ràng nhu hòa hơn nhiều Hắn biết đây là thiểm lôi thể hiện thành ý của hắn, có tấm bản đồ này thì quả thật bọn họ đỡ mất công sức rất nhiều. Đây cũng chính là một trong những lý do cơ động cần người của tổ chức phản kháng thiên cơ trợ giúp. Cất xong bản đồ, cơ động mới xoay người đi tiếp. Mạc nhi hôn phụ thân một cái rồi mới dứt khoát đi theo sau. Những ma sư ở bên cạnh cứ nhấp nhộm muốn nói lại thôi. Đồng thời bị ánh mắt nghiêm nghị của thiểm lôi ngăn cản cho nên cũng không thốt lên lời nào Cơ hội như vậy tổ chức của bọn họ không thể bỏ qua được Mạc nhi cắn môi đi theo sau cơ động Nếu ánh mắt của nàng có thể xuyên qua thánh cấp thân thể thì e rằng cơ động sớm đã bị đâm xuyên trăm ngàn lỗ Đáng tiếc năng lực như thế thì ngay của Hắc ám thiên cơ cũng không thể có được Chỉ là cảm xúc của Mạc Nhi nhanh chóng bị sự tò mò thay thế. Địa đạo này tối đen như mực, hơn nữa rất nhiều ngã rẽ, lối đi ra cũng không phải con đường vào lúc trước. Thế mà cơ động lại đi với tốc độ cực nhanh. Căn bản không có do dự tại bất kỳ ngã rẽ nào. Hơn nữa hắn đi rất chính xác. Một lát sau đã ra tới đáy dưới lúc đi vào cơ động dừng lại ở trước thạch biếc là ngươi mở ra hay ta tự phá ra hắn vẫn không hề quay lại nói mạc nhi tức giận hừ lên rồi đến bên thạch biếc ấm xuống một chuỗi tiếng chát chát vang lên cửa đá trước mặt được mở ra thân hình cơ động lóm lên trơn tuột như cá đi ra ngoài hắn bay dần lên khỏi giếng Xung quanh sáng ngời Trong nháy mắt lại thấy ánh mặt trời Mạc nhi không thể làm được như cơ động Nàng phải bò từ từ Khi cái đầu lộ ra ngoài Nàng hung hăng trợn mắt nhìn cơ động Rồi mới tung mình nhảy ra Cơ động căn bản chẳng hề để ý đến Một lời cũng không nói liền bước đi tiếp Lúc mạc nhi rời đi Cũng đã mặc trang phục ngụy trang vào Tiểu nha đầu này không hề vì tâm tình của mình mà buông lỏng sự cảnh giác. Bọn họ đi chưa được mấy bước. Mạc nhi liền giật mình khi thấy các thiên can thánh đồ gặp lúc ở tiểu điếm từ bốn phương tám hướng trên đường phố tụ tập lại đây. Cùng cơ động hội họp một chỗ. Nàng không khỏi mê muội. Lúc trước nàng tự nhận mình đưa cơ động đến đây là đã cẩn thận lắm rồi hơn nữa luôn quan sát động tỉnh xung quanh cũng không phát hiện một chút gì thế nhưng tình hình lúc này đã nói cho nàng biết người ta căn bản đều theo tới đây hết cả rồi hơn nữa từ vị trí của các thiên can thánh đồ là có thể nhìn ra bọn họ vừa bao vây cả khu nhà dân này quả thực đúng như lời phụ thân nói chỉ cần không hợp thì phân bộ tổ chức ở đây sẽ toàn quân bị diệt Với thủ đoạn của những người này, chỉ sợ ngay cả một chút dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy lạnh cả người. Nghĩ lại lúc nãy phụ thân có nói. Tên vô lại cơ động kia có tu vi cấp 88 chứ không phải cấp 66. Lòng nàng càng thấp thỏm hơn. Chẳng lẽ người này cũng hóa trang giống như ta? Bề ngoài trong trẻ tuổi chứ thực tế đã bảy tám mươi tuổi Tất nhiên cơ động sẽ không đi quản trong lòng mạc nhi đang suy đoán cái gì Hắn chỉ gật đầu với đồng bạn Mặc dù lúc trước hắn một mình xâm nhập nhưng vẫn dùng linh hồn lực liên lạc kể lại tình huống bên trong Tuy linh hồn của hắn yếu hơn so hai vị thiên cơ một chút nhưng cũng có tu vi thánh cấp trung giai Nên việc liên lạc với đồng bọn ở trong thành này cũng dễ dàng Thậm chí không cần hắn thuật lại quá trình mình đã gặp phải Lúc trước ở mật thất dưới đất xảy ra chuyện gì Thì hắn đều đã sử dụng linh hồn lực kể lại trực tiếp rồi Cơ động nói với mọi người Chúng ta lên đường thôi trực tiếp ra khỏi thành Nói tới đây Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Nhi trong lòng do dự nên để cho ai mang theo tiểu nha đầu này. Mạc Nhi là nữ hài tử cho nên tất nhiên sẽ giao cho nữ thánh đồ. Người đầu tiên hắn phủ quyết là A Kim và Miu Miu. Với tính cách lạnh lùng của A Kim, sợ rằng khi Mạc Nhi chọc giận nàng ta, nàng ta sẽ hạ thủ không lưu tình. Về minh chủ ma minh Miu Miu thì khỏi phải nghĩ thêm. Mạc Nhi cũng đủ khó nhằn rồi, nếu học thêm ở vị ma nữ này chút gì thì chắc mình đau đầu chết mất. Vì phần đổ hình nhi. Mặc dù tuổi không nhỏ nhưng nàng lại có tính trẻ con quá. Mạc Nhi là một nha đầu tinh quái, sẽ moi móc được thông tin dễ dàng. Lam Bảo Nhi cũng thích hợp nhưng cơ động vẫn luôn có cảm giác mắc nợ với nàng nên chưa bao giờ yêu cầu nàng làm điều gì cả. Nghĩ tới nghĩ luôn thì chỉ có Tư Tuyền là thích hợp nhất. Dĩ nhiên hắn cũng mắc nợ với Trần Tư Tuyền, hơn nữa là nợ rất nhiều mà hắn lại tự nhận là không thể trả nổi. Nhưng bởi nợ nhiều không lo, rận nhiều không cắn nên hắn chẳng ngại gì cả. Mà Trần Tư Tuyền trước giờ cũng chưa hề để hắn thất vọng lần nào. Nghĩ tới đây, hắn nói với Trần Tư Tuyền. Tư Tuyền, nàng chăm sóc bảo vệ nha đầu này dùm ta nha. Nói xong, hắn liền xoay người đi ra ngoài thành các thiên can thánh đồ rối riết đuổi theo. Trần Tư Tuyền khẽ mỉm cười, gật đầu với hắn chỉ là khi cơ động nhìn thấy ánh mắt mang theo vài phần u oán của nàng tâm thần hắn không khỏi run rẩy vội vàng dùng gai nhọn của thần hỏa thánh vương giáp đâm vào mình mới ổn định lại được trần tư tuyền đi tới cạnh mạc nhi kéo tay nàng nói chúng ta đi thôi mạc nhi bị trần tư tuyền kéo lại không hề phản đối trong đám người Nàng thống hận nhất đương nhiên là cơ động Mà người làm nàng cảm thấy hướng thú nhất chính là Trần Tư Tuyền Cho tới giờ nàng không nghĩ tới lại có một nữ nhân hoàng mỹ đến như thế tỷ tỷ tên của tỷ là Tư Tuyền à Mạc nhi tò mò hỏi Trần Tư Tuyền u vinh quy quy, mơ ta tên là Trần Tư Tuyền ớt một thuộc tính Mạc nhi cười hì hì tâm tình của nàng tự như đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Đi theo tỷ tỷ tốt hơn đi theo vị đại thúc kia rất nhiều. Cơ động đi trước nghe vậy, chân lão đảo suýt ngã. Tuy vậy hắn không muốn so đo với nha đầu này mà tiếp tục đi tới. Hắn tự mình an ủi rằng tuổi đời hai thế giới cộng lại cũng coi như là thúc thúc của nàng ta được rồi. Các thiên can thánh đồ cố nén cười Miu Miêu lại nghiêng đầu nhìn Trần Tư Tuyền Mà bày ra khẩu âm Đại Thúc Làm Trần Tư Tuyền cũng phải cười to Cơ động của mình lần đầu bị gọi là Đại Thúc mà Hi hi Rất nhanh, mọi người đã ra khỏi thành Cơ động mở tấm bàn đồ mua được Rồi xác định phương hướng một chút Sau đó gật đầu với đồng bạn Trần Tư Tuyền mang theo Mạc Nhi, mọi người liền triển khai thân hình bay đi. Mạc Nhi chỉ cảm thấy Trần Tư Tuyền kéo tay mình. truyền đến một cổ ma lực nhu hòa rồi ngay sau đó thân thể nàng đã cách không bay lên. Giống như sức hút của trái đất đã mất đi tác dụng vậy. Hơn nữa ma lực nhu hòa bao trùm của thân thể của mình. Tuy cảnh vật nhanh chóng trôi qua nhưng lại không hề cảm giác gió mạnh thổi đến. Thì ra vị tỉ tỉ xinh đẹp này cũng lợi hại như thế. Mạc nhi quay đầu nhìn Trần Tư Tuyền. Mặc dù nàng đã đeo khăn che mặt lại nhưng dáng điệu tà áo phấp phới vẫn làm cho một nữ nhân như nàng cũng phải say mê như cũ. Trong lòng không khỏi oán thầm cái vị quái đại thúc kia thật là có phúc. Được vị tỷ tỷ xinh đẹp như thế này yêu mến. Nghĩ tới đó, Mạc Nhi không nhịn được ngẫm đầu hỏi Trần Tư Tuyền. Tỷ tỷ tỷ đẹp như vậy sao lại coi trọng quái đại thúc kia? Hắn xấu trai như vậy, người lại hôi thối xấu xa, làm sao xứng với tỷ được chứ? Cơ động bay phía trước, da mặt nhất thời đông cứng lại. Gọi đại thúc thì cứ gọi đi, ta không nói gì. Sao tự nhiên một lát sau ta đã biến thành quái đại thúc rồi? Trần Tư Tuyền cũng bị câu hỏi của Mạc Nhi làm cho bật cười. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Cơ động có những ưu điểm mà muội không nhìn thấy đó thôi. Mạc Nhi ngây thơ nói. Nói như vậy thì tỉ tỉ cũng cảm thấy diện mạo của hắn không xứng với tỷ. Trần Tư tuyền sững sờ một chút Lúc này mới cảm giác được mình đang bị tiểu nha đầu này tính kế Rõ ràng nàng ta đang khích bác ly gián Hơn nữa làm rất tự nhiên Thật không thẹn với lời bình của cơ động là một nha đầu tinh quái mà Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói Là ta không xứng với hắn. Rin Phi 28 bốn 2014 mươi b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 587 Không phải là hắn bị bất lực chứ? Nguồn ban lôn uy! Com. Mạc nhi rất hận cơ động nên muốn trả thù hắn một chút. Từ đó mới có những lời khiếp bác mối quan hệ giữa hắn với Trần Tư Tuyền. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng Trần Tư Tuyền lại trả lời như vậy, giật mình hỏi lại. Tỷ tỷ tỷ đùa Mội ư? Tỷ mà không xứng với hắn hả? Trần Tư Tuyền lắc đầu nói. Ta không hề đùa, chính là ta không xứng với hắn. Đến bây giờ hắn vẫn còn chưa tiếp nhận ta. Mạc nhi kinh hãi vài giây rồi đột nhiên thốt lên một câu làm các thiên can thánh đồ lạnh cả sống lương Không phải hắn bị bất lực chứ Sặc, rốt cuộc miêu miêu không nhịn được mà bật cười Còn mặt cơ động thì đầy hắc tuyến, hung hăng trừng mắt với mạc nhi Tuy nhiên hắn cũng cố kiềm chế mình để không tức giận mà bóp chết tiểu nha đầu này Hắn búng tay điểm huyệt khiến cho Mạc Nhi không thể nói chuyện được nữa Cứ bay như vậy không lâu sau họ đã rời xa tòa thành kia Mắt cơ động lón sáng Một vầng sáng hai màu đen trắng từ ngực hắn phóng ra Thân ảnh đại diện thánh hỏa long khổng lồ hiện ra khiến Mạc Nhi vô cùng giật mình Lúc trước thiểm lôi nói với nàng cơ động có thể là quan minh thiên can thánh vương, nàng còn có chút khinh thường. Thế nhưng lúc này khi thấy đại diện thánh hỏa Long hiện thân với sức mạnh kinh khủng ở ngay trước mắt thì nàng mới hiểu được phán đoán của phụ thân không hề sai chút nào. Cơ động hơi nhíu mày suy nghĩ một chút rồi quay lại nói với mọi người. Hay là mọi người đều để cho mau thai và ngủ lương dịch chở đi Như vậy thì mục tiêu sẽ nhỏ hơn một chút Trọng lượng của 11 người đối với đại diện Thánh Hỏa Long chẳng thấm vào đâu Hiện tại cũng không cần xuất ra nhiều ma thú để gia tăng công kích Việc ẩn dấu hành tung là quan trọng nhất Chỉ là cơ động lại không nóng lòng mang mọi người rời đi Hắn bảo đại diện thánh hỏa long hộ pháp cho mọi người, còn thiên cơ tạm thời trông coi mạc nhi. Sau đó hắn cùng với mọi người bay xuống mặt đất để đặt một cái không hạn chế định vị truyền tống trận phòng ngừa các tình huống sẽ xảy ra. Truyền tống trận trong ngũ hành trận là thứ duy nhất không có tác dụng trong thực chiến. Nhưng lần này bọn họ đi đến hắc ám ngũ hành đại lục thì nó lại phát huy tác dụng rất lớn. Cũng là năng lực cực kỳ quan trọng của bọn họ. Chỉ cần bọn họ thiết lơn a Truyền tống trận ở một số nơi trọng yếu thì bất luận đi đến đâu cũng không phải lo sợ. Chém vết bừa bại tất sẽ có sự sơ suất lúc trước ở thánh tà đảo bên kia cũng đã quá nguy hiểm rồi. Nhưng đến nơi này thì bọn họ lại bố trí một truyền tốn trận, như vậy sẽ không sợ bị phát hiện. Hắc ám thiên cơ dù mạnh đến đâu đi nữa nhưng không gặp được chúng ta thì thực lực của ngươi làm sao phát huy. Mục tiêu của cơ động là trong một năm rưỡi tới chính là khiến cho hắc ám thiên cơ chỉ nghe mà không thấy được một chút bóng dáng của bọn họ. Thân hình cơ động chợt lón lên rồi hiện ra ở trên đầu Mao Thai. Trần Tư Tuyền mang theo Mạc Nhi cũng nhảy lên đầu ngủ lương dịch. Mạc Nhi không thể bình tĩnh nổi. Dù một tay đã bị Trần Tư Tuyền nắm lấy nhưng vẫn quay bên này quay bên kia tò mò quan sát đại diện thánh hỏa long nàng đã từng thấy long tục rồi nhưng chưa từng thấy con nào có hai đầu quái dị như thế này đáng tiếc lúc này nàng không thể nói nếu không thì nhất định sẽ nói với cơ động quái thúc thúc cưỡi quái tọa kiện đại diện thánh hỏa long thả mây mù ra rồi nhẹ nhàng mang theo các thiên can thánh đồ bay lên trời Theo phương hướng cơ động chỉ dẫn. Bay thẳng tới hắc ám thần miếu. Một cô bé 15 tuổi không thể nói lời nào quả là một loại hành hạ thống khổ. Chỉ một lát sau, Mạc Nhi đã không thể chịu được. Nàng không ngừng dùng ánh mắt cầu khẩn với Trần Tư Tuyền. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương đấy, Trần Tư Tuyền cũng không khỏi buồn cười, nói nhỏ. Ngươi có thể đảm bảo không nói lung tung nữa hay không? Mạc nhi vội vàng gật đầu như điên. Lúc này trần tư tuyền mới vung tay giải trừ cấm chế cho nàng. Mạc nhi le lưỡi liếc xéo cơ động. Cơ động mặc một bộ bạch y, đứng ở đầu mau thai cũng là màu trắng rất hòa hợp càng làm tôn lên sức mạnh của hắn. Cơ động đứng chắp hai tay sau lưng. Mái tóc đen để tùy tiện tung bay trong gió. Mặc dù hắn không đẹp trai lắm nhưng khí chất cũng đủ làm cho Mạc Nhi nhìn ngẩn ngơ. Nàng thầm nghĩ quái đại thúc này cũng không đến nỗi quá xấu. Tư Tuyền tỷ tỷ chúng ta đang đi đâu vậy? Mạc Nhi hỏi Trần Tư Tuyền. Có vân vụ bao quanh nàng lại không được linh hồn lực cơ động câu thông cho nên chỉ có thể thấy một màu trắng xóm cảm giác không biết gì quả là không quá thoải mái trần tư tuyền mỉm cười nói hắc ám thần miếu hả chẳng lẽ các ngươi muốn tự chui đầu vào lưới sao vừa nghe đến hắc ám thần miếu mạc nhi liền thất kinh đầu óc bị sốc đến mê muội Đối với hắc ám thần miếu, nàng chỉ biết đến qua lời kể. Mặc dù chưa bao giờ đặt chân tới nhưng sâu trong ấn tượng của nàng thì đó là nơi ở của hắc ám thiên cơ. Cũng là nơi không khác gì so với địa ngục. Trần Tư tuyền mỉm cười không đáp, mạc nhi không khỏi có chút nhằm chán. Nhưng nàng không phải lo lắng mà lại cảm giác kiếp thiết tò mò hắc ám thần miếu đó không ngờ bọn họ lại muốn đi hắc ám thần miếu đây cũng là nơi phụ thân và các trưởng lão của tổ chức cũng không dễ gì đi tới được a nơi đó là đại bản doanh của hắc ám thiên cơ cũng là đại bản doanh của hắc ám ma quân có thể nói đó là gốc rễ của cả thế lực của hắc ám thiên cơ cho dù hiện tại phần lớn hắc ám ma quân đang đóng ở thánh tà đảo nhưng phòng ngự của hắc ám thần miếu không vì thế mà lơi lỏng quái đại thúc chúng ta đi hắc ám thần miếu làm gì thế mạc nhi thấy trần tư tuyền không trả lời mình nên liền hét lên hỏi cơ động ở bên kia cơ động không hề quay lại nhưng cũng thản nhiên trả lời nàng Giác người mạc nhi biểu môi nói Ngươi có làm được không đấy? Tiểu nha đầu này cực kỳ thông minh. Nàng không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cho nên dùng từ ngươi chứ không phải dùng từ các ngươi. Cơ động thản nhiên đáp lại. Nếu như ngươi còn muốn nói chuyện thì đừng có khiêu khích ta. Có được hay không thì khi ngươi nhìn thấy ngươi sẽ biết. Đây cũng chính là ước định giữa ta và phụ thân ngươi. Mạc Nhi ngậm chặt đôi môi đỏ mọng của mình, quả thật nàng không dám đi chọc giận cơ động nữa. Ở trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long, nàng không hề cảm giác được tốc độ nhanh hay chậm. Mà các thiên can thánh đồ thì phần lớn ngồi khoanh chân tại chỗ tu luyện, không hề lãng phí chút thời gian nào. Chỉ có cơ động đứng ở đó bởi vì hắn luôn phải nhìn bản đồ xác định phương hướng tránh việc đi quanh co lạc lối. Mạc nhi chỉ có thể nhàm chán ngồi phía trước Trần Tư Tuyền. Lúc đầu nàng còn hăng hái ngó nghiêng nhưng ngồi càng lâu nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn mây mù dày đặc trắng xót thì hăng hái càng tụt xuống. Nàng đang nghĩ rằng mình cũng nên tu luyện thì Trần Tư Tuyền lại đưa cho nàng một vật. Mạc Nhi cũng là một ma sư hỏa hệ giống cơ động nhưng nàng là một ma sư mơ hỏa hệ. Trần Tư Tuyền đưa cho nàng là một khối tinh miệng của ma sư quan minh ngũ hành đại lục là tinh miệng tam quan. Sở dĩ không đưa tinh miệng cấp cao hơn là vì Mạc Nhi hấp thu loại này dễ dàng hơn. Mạc Nhi kinh ngạc nhìn Trần Tư Tuyền dĩ nhiên nàng biết giá trị của quang minh tinh miệng ở hắc ám ngũ hành đại lục cao ngất trời ít nhất nàng chưa bao giờ nghe nói người bên trong tổ chức của mình dùng tinh miệng để tu luyện tỷ tỷ tỉ, tỉ muốn cho ta thứ này mạc nhi vui mừng hỏi trần tư tuyền mỉm cười gật đầu thiên phú của muội không tồi đừng lãng phí nhé dù muội thông minh tới đâu cũng cần phải có thực lực cường đại hỗ trợ chẳng lẽ muội không muốn trở nên mạnh mẽ hay sao muốn dĩ nhiên là muốn rồi đa tạ tỷ tỉ, tỉ nhé mạc nhi hưng phấn nhận lấy tinh miệng một tiểu nha đầu tinh quái rốt cuộc cũng an tĩnh ngồi tu luyện ở phía trước trần tư tuyền Có điều đây là lần đầu nàng hấp thu tinh miệng nên không khỏi lúng túng, không biết làm sao. Trần Tư tuyền bước lại, đặt một tay lên lương mạc nhi. Ma lực ớt một nhu hòa tràn vào cơ thể nàng ta rồi dẫn dắt ma lực đinh hỏa hấp thu khỏi tinh miệng. ớt một sinh đinh hỏa khi kết hợp với nhau thì đã mạnh lại càng mạnh. Chỉ trong chốc lát, Mạc Nhi được Trần Tư Tuyền giúp đỡ đã tiến vào trạng thái nhập định. Trần Tư Tuyền giúp Mạc Nhi là bởi vì nàng ta là một tiểu cô nương rất đáng yêu. Ngoài ra cũng vì muốn tiểu nha đầu này an tĩnh lại tránh nàng ta lại đi quấy rầy cơ động. Đi tới Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, cơ động chính là đầu não của các thiên can thánh đồ. Trước giờ nhìn bề ngoài hắn luôn có thể an bài mọi việc rõ ràng. Trôi chảy. Cho dù là đối mặt với hắc ám thiên cơ vây bắt thì cũng có thể đột vây. Nhưng thực tế hắn chịu bao nhiêu áp lực thì các thiên can thánh đồ đều rõ ràng. Tất nhiên trần tư tuyền càng thêm rõ ràng. Vì thế nàng không muốn để cho tiểu cô nương trước mắt này làm rối loạn tâm tư của nam nhân trong lòng Thân là hồng nhan tri kỷ tâm tư của Trần Tư Tuyền đều đặt trên người cơ động Mọi suy nghĩ đều vì muốn tốt cho hắn Mạc nhi yên lặng trong trạng thái tu luyện làm cơ động thanh tĩnh hơn rất nhiều Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trần Tư Tuyền Trong lòng không khỏi thầm thở dài tư tuyền à tư tuyền ta có thật đáng để cho nàng đối xử như thế không hắc ám thần miếu ở phía tây của trung tâm hắc ám ngũ hành đại lục cũng là phương hướng gần thánh tà đảo nhất lúc trước các thiên can thánh đồ đã bay được một ngày đại diện thánh hỏa long lại bay được thêm hai ngày như vậy bọn họ đã dần dần tiếp cận phạm vi của hắc ám thần miếu rồi Bởi vì có quan minh tinh miệng do Trần Tư Tuyền cung ứng nên nha đầu Mạc Nhi cũng yên ổn tu luyện Nàng thông minh như vậy làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này đây Đặc biệt là dưới sự giúp đỡ của Trần Tư Tuyền Chỉ ngắn ngủi một ngày đã từ cấp 32 tăng lên một cấp rưỡi Cũng sắp đột phá tới cấp 34 rồi Chính vì thế Nàng không hề tìm cơ động gây phiền toái nữa mà yên vị khổ tu Nàng còn ước gì đại diện Thánh Hỏa Long bay chậm một chút Những người khác vẫn tu luyện Chỉ có thiên cơ đi tới bên cạnh cơ động Thần sắc thiên cơ có chút khẩn trương và bất an Cũng khó trách hắn có biểu hiện như thế Bởi quang minh và hắc ám đối đầu bao nhiêu năm Thiên cơ hai bên đã tồn tại bao nhiêu năm. Đây là lần đầu tiên quan minh thiên cơ có thể chân chính bước vào lãnh địa của Hắc ám thiên cơ. Không cần biết họ sẽ làm được cái gì nhưng riêng phần ý nghĩa đã cực kỳ trọng yếu. Cơ động cầm tấm bản đồ mua được ở cửa hàng cẩn thận dò xét. Hơn nữa thông qua linh hồn lực thăm dò địa hình phía dưới rồi gật đầu nói với thiên cơ. Cũng gần đến rồi, còn chưa đầy 500 dặm nữa thôi. Nhiều nhất khoảng nửa canh giờ sau sẽ tới. Thiên cơ, ngươi đang rất khẩn trương, có phải không? Thiên cơ gật đầu, nói. Có một chút. Hát ám và quang minh đối kháng nhiều năm như vậy, ta là vị thiên cơ đầu tiên có thể đặt chân đến nơi này. Quả thật lúc này, ta vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương hắn không lớn hơn cơ động bao nhiêu dù sao cũng vẫn là người trẻ tuổi cơ động khẽ mỉm cười nói nếu đã tới thì chúng ta sẽ làm cho hắc ám thần miếu lưu lại một kỷ niệm sâu sắc mới được thiên cơ nói ngươi định làm như thế nào để cho tất cả mọi người dốc toàn lực trực tiếp cường công hay là lẻn vào cơ động nói Đánh chính diện mặc dù tốc độ nhanh hơn Lại dùng thế lôi đình vạn quân đánh cho họ trở tay không kịp Nhưng lại không phù hợp với mục đích chủ yếu của chuyến đi này Việc quan trọng nhất trong lần này là tới lấy hai kiện thần khí thủy thuộc tính Sau đó mới là phá hoại Nếu giống trống khu chiên tấn công thì tất nhiên chúng sẽ đem hai kiện thần khí cất kỹ Còn có một vấn đề đó chính là chúng ta có truyền tống trận ai biết được hắc ám thiên cơ có hay không hắn mặc dù không phải là thiên can thánh đồ nhưng mà nếu hắc ám thiên can thánh đồ cũng có ngũ hành truyền tống trận thì hắn sẽ có thể trở về đây trong thời gian ngắn nếu xuất hiện tình huống như vậy chúng ta sẽ gặp nguy hiểm nếu không có chuyện thần khí thì chúng ta chỉ cần thi triển mấy cái siêu tất sát kỹ rồi rời đi Nhưng hiện tại không được Bởi vậy chúng ta chỉ có thể lẻn vào hắc ám thần miếu mà thôi Hơn nữa phải đi thật cẩn thận để không bị đối phương phát hiện Khi chiếm được thần khí rồi thì chúng ta có thể thả tay thả chân làm gì thì làm Vừa nói xong cơ động đã khống chế đại diện Thánh Hỏa Long hạ xuống đất Đồng thời dùng linh hồn lực đánh thức mọi người Chúng ta lưu ở chỗ này một truyền tốn trận. Cơ động giải thiết nguyên nhân dừng lại. Lựa chọn một gò đất ở khe núi đại diện Thánh Hỏa Long hạ xuống, mây mù tản đi. Cảnh vật xung quanh hiện ra trong tầm mắt của mọi người.